Mà thấy An Minh Hải điều khiển cơ thể ngô miễn sắp sửa rời khỏi chỗ này Quỷ bất quý biết khi gặp mặt lần nữa Có lẽ bản thân sẽ gặp họa ngập đầu Thế là ông giả cũng bất chấp việc Đặt tội với cơ thể ngô miễn Cho dù làm y bị thương Cũng phải giữ An Minh Hải lại Quỷ bất quý cán răng Lại lần nữa thi triển phá không Đánh về phía bóng lưng của An Minh Hải Cô may vừa rồi Khi thi triển lần đầu tiên Uy lực cực lớn của phá không đã làm An Minh Hải giật mình, khiến hắn thời thời khắc khắc đề phòng ông già thi triển lần nữa. Liếc qua khoé mắt, nhìn thấy quỷ bất quy đã nhấc cánh tay lên, An Minh Hải nhanh chóng lách người tránh khỏi phương hướng thi triển thuật pháp của quỷ bất quy. Quỷ bất quy không kịp thay đổi vị trí, hai cánh tay đưa sang ngang, đánh ra một sức mạnh cuồn cuộn như dời non lấp bể. Sức mạnh của phá không Khu sạch thuật pháp toàn thân ông giả Đang chuẩn bị dùng chữ kim Bổ sung thuật pháp Thì lại bị An Minh Hải phát hiện ra Hóa ra là người dùng chữ kim Để bổ sung thuật pháp à Cùng với tiếng nói An Minh Hải đã tới bên cạnh Quy Bất Quy Gần như đã rơi vào trạng thái thoát lực Đầu tiên là giành lấy chữ kim Đeo trên ngón tay ông giả Sau đó nhìn Quy Bất Quy Kiệt sức nằm xuống đất nói Đây chính là phá không Của phai phương sĩ các ngươi nhỉ Ngươi phải vận dụng thuật pháp toàn thân Mới có thể sử dụng nó Sao mắt ngươi dại cả ra thê Có phải đã thoát lực kiệt sức rồi không Họ an kia Ngươi tranh xa ông già một chút Trong thế quý bất quý sụi lơ Nằm trên đất Bách vô cầu cho rằng ông già trúng chiêu Của an minh hải Lập tức xông đến đẩy người nọ ra Hắn đang định đưa quý bất quy dậy Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói mệt nhọc của ông già. Mặc kệ ông già ta, đừng để An Minh Hải đưa ông trẻ ngươi đi. Bằng bất cứ da nào, cô phải giữ hắn lại. Ông già, cha tự bảo trọng nha. Nghe thấy lời dặn của Quy Bất Quy, bạch vô cầu trước tiên, vứt ông già ra xa. Sau đó, quay phát người một lần nữa, xong về phía An Minh Hải. Trong quá trình tên thô lỗ di chuyển, quanh thân phát ra tiếng động, Như hổ gầm rồng ngâm An Bình Hải vô định nhân lúc Quý bất quy yếu ớt Mà ra tay diệt khẩu Không ngờ bị con yêu quái này xông đến đẩy mình ra Đợi đến khi hắn phản ứng lại Thì thấy con yêu quái Lại xông đến chỗ mình An Bình Hải không dám chủ quan Hắn lùi lại một bước Rồi bông nhiên há miệng Phun ra một ngụm khói đen về phía Bách Vô Cầu Làn khói đen Giống như môi tên nhọn hoắt Bay thẳng đến trước mặt Bách Vô Cầu Cùng bày tìm thổ lỗ phản ứng nhanh. Trông thấy kho đèn lao đến. Thì nhảy lên không chung. Lộn nhau một vòng. Coi như miễn cưỡng tránh được một chiêu này. Đề phòng An Minh Hải. Phun ra làn khói thứ hai. Bạch vô cầu nhanh chân xông đến cửa động. Bị pha không đánh ra bàn nãy. Chỗ này ngược gió. Không dễ dàng bị làn khói đen kia như vừa rồi. Phun trúng. Nhưng điều khiến Bạch vô cầu không ngờ được chính là. An Minh Hải. Không hề xông về phía mình ngay Để thấy tên thổ lỗ tránh khỏi một chiếu của mình Hàn lập tức Quay người xông về phía quy bất quy Bây giờ ông già đã kiệt sức rồi chính là cơ hội tốt nhất Để giải quyết Ban đầu Bạch vô cầu còn nghi hoặc Tại sao tên họ An này Không xông về phía mình Được khi điện thấy An Minh Hải Xông về phía quy bất quy lần nữa Bạch vô cầu dù có chậm đến đâu Cùng đài hiểu ra ngay Hắn lập tức hóa thành một cơn gió xoáy Lao về phía An Minh Hải Họ An kia Còn càng thì nhắm vào ông đây này Đừng động vào cha ta Đến thế quy bất quỷ Sắp phải chịu độc thủ của An Minh Hải Bạch vô cầu cũng rối loạn Mất chừng mực Khoảnh khắc hắn sông đến sau lưng An Minh Hải Tù si này đồn nhiên quay đầu Lại phui một làn khói đen Về phía tên thô lỗ Trong lúc hoảng loạn Bạch vô cầu không kịp tránh đi lann kho đen phun lên khắp mặt làn ra trên người hắn bông chốc biến thành màu đen ga xuống đất co giật vô gì bản lĩnh của B bách vô cầu cao hơn An Minh Hải rất nhiều và đặc gì trong lòng hắn kiêng rè sẽ làm bị thương cơ thể của ông trẻ lại thêm lo lắng cho an nguy của quy bất quy cho nên mới chúng quỷ kế của đối phương nhìn thấy con yêu quái Nga xuống đất An Minh Hải cởi lên ha hả rồi lại tiếp tục đi về phía quy bất quy nói. <cười> nếu bọn bản này càng ngươi thả ta đi thì kết cục cũng sẽ không như bây giờ. Quý bất quy à, nếu ngươi không chết, chuyện ta đoạt xá sớm muộn gì cũng bị chuyển ra ngoài. Mặc dù có cơ thể trường sinh bất lão, nhưng cũng phải cẩn thận đám bạn bè của các ngươi đến tìm ta báo thù. Hôm nay vân nên giải quyết hết các ngươi, mới càng ổn thỏa. Trong khi nói An Minh Hải dối tay Một trục cổ quy bất quy Đã không thể cử động vì kiệt sức Chỉ cần bè gãy cổ ông già này Thì dù có cơ thể trường sinh bất lão Cũng không thể cứu được Ngay lúc bàn tay hắn Sắp tiếp xúc đến phần cổ của ông già Lại thấy quy bất quy vô cùng yếu ớt Bông nhiên mở mắt ra Từ trong hốc mắt ông già Phát ra một tia sáng sắc bén Không phù hợp với tình hình hiện tại Lúc này Hai tay quy bất quy nhanh chóng Nhắm chuẩn vào An Minh Hải Sau đó đột ngột kéo kéo sang hai bên Để khi An Minh Hải phản ứng lại Thì đã không kịp tránh né nữa Sức mạnh của pha không Ở khoảng cách gần Đánh thẳng lên người hắn Khiến cơ thể nam nhân tóc bạc bay tít ra xa Cùng mai lần này Quy bất quy lo lắng tổn hại đến cơ thể ngô miễn Không kéo hết toàn bộ cánh tay của mình ra Nhưng dù là vậy An Minh Hải Vẫn bị đánh bay đi Cuối cùng đâm sập cánh cửa đá Của quảng trường đối diện Bây ngã xuống đất Ông giả ta trước nay Chưa từng nói Chỉ mang theo một cây chữ kim trên người Quyên bất quy đứng dậy Cười với An Minh Hải Ngã sóng xoài dưới đất Vẫn chưa đứng lên được Sau đó đi tới bên cạnh Bách Vô Cầu Diều Tiên Thô Lốt đứng dậy còn trai ngốc Người đừng tự động Người chúng phải khí độc của An Minh Hải rồi Để ông già ta giải độc cho người sau khi nói Ông già dùng móng tay Cào rách vành tay bên trái Của bách vô cầu Sau đó liền thấy mau tươi đen như mực chảy ra Theo dòng máu chảy xuôi Khi đèn trên mặt bách vô cầu Cũng trở nên nhạt dần Thầy mau độc chảy ra Quyền bất quỷ lúc này mới thở vào Gọi nhóc nhầm tam coi trường tên thô lỗ Rồi ông già lại đi tới chỗ an minh hải Đã bỏ dậy được Vừa nay trực diện Chúng một đòn phá không. An Bình Hải lâm vào hôn mê một lúc. Đừng giờ vào cơ thể trường sinh bất lão của Ngô Miễn. và rất nhanh, đã tỉnh táo lại. Nhìn quý bất quý đi về phía mình. An Bình Hải hít sâu một hơi, nói với ông giả. Ta nhắc nhở ngươi một chút. Hiện giờ ta là chủ nhân cơ thể của đồng bọn ngươi. Nếu được ta chết, ý câu sẽ chết. Ông giả ta không quan tâm được nhiều như vậy. Người không chết Thì mấy người bọn ta sẽ phải chết Quỳ bất quỳ Nhìn cơ thể của ngô miễn một cái Nói tiếp Cùng là chuyện không có cách nào Người chết vẫn tốt hơn ông già ta chết nhiều Cùng lúc nói chuyện Cơ thể quỳ bất quỳ bỗng tỏa ra xương khói nhàn nhạt, nhạt Ông già bị xương khói bổ vây Toàn thân dần trở nên mơ hồ hoa rằng người còn có chiêu này Ta đúng là đã xem thưởng người An Minh Hải cười giữ tận lần này, không còn hóa thành hình dạng tia chớp nữa, chỉ là trong lúc hít thở, từng làn khói đen phู่ ra từ mũi hắn, giống như một lớp áo giáp bao vây lấy hắn ở bên trong. Hai người chậm rãi đoàn hướng đối phương đi tới, mà thế cả hai chỉ còn cách nhau 7-8 An Minh Hải bỗng nhiên đứng khựng lại tại chỗ, ngai lúc quy bất quy cho rằng hắn lại sắp giờ trò. Bỗng nhiên từ cơ thể đối phương phát ra một giọng nói quen thuộc. Ta mới ngủ một lúc, mà không ngờ đến cơ thể cũng bị người ta chiếm rồi. Quý bất quy ông tránh ra. Bây giờ chuyện này không liên quan đến ông nữa. Nghe thấy giọng nói của Ngô Miễn, quý bất quý đầu tiên là hơi ngẩn người, sau đó bật cười lớn. Cười xong một trận, ông già quay đầu, lùi về lại trong kho hàng, rồi nói với cơ thể, đang bị hai hồn phách chiếm giữ. Ông già ta biết ngay là, Người không sao mà Ngồi bên làm sao có thể bị người ta cướp đoạt cơ thể Dễ dàng như vậy được Đừng định nọt nữa và nay suýt chút nữa Đã bị đoạt xá rồi Giọng nó của ngô miễn lại vang lên Sau đó y cười lạnh một tiếng Nó với một hồn phách khác Đang ở trong cơ thể mình Hả, an minh hài phải không Người chiếm cơ thể ta Có thoải mái không Nên trả lại cho chủ rồi Của một khuôn miệng đó Lần này lại phát ra giọng nói Của một người khác Đều đã ở bên trong rồi Thì không có ý định rời đi Đây là người tự nói đấy Ta đã cho người cơ hội rời đi rồi Giọng của Ngô Miết nói xong Trên mặt nam nhân tóc bạc Đột nhiên lộ ra biểu cảm hoảng sợ Không tương xứng với ý Sau đó giọng nói của An Minh Hải lại vang lên Người làm gì Thư dĩ đang căn nuốt hồn phách của ta Thả ta ra ngoài Ta không cần cơ thể này nữa Trả cho ngươi Nói không cần là từ bỏ Ngươi coi ta là cái gì Giọng nói của Ngô Miễn lại vang lên Hơi dừng một lát Giọng nói này lại tiếp Vừa đây ta nhất thời sợ ý Bị ngươi bắt được cơ hội Bây giờ ta tỉnh ngủ rồi Ngươi không còn cơ hội nữa Cổ lúc nói xong câu này Từ trên người ngô miễn, đột nhiên chui ra. Một hồn phách khuyết tàn, không toàn vẹn. Hồn phách vừa kêu la thảm thiết, vừa chạy đến chỗ Lý Quảng Toàn cầy chuồng vẫn nằm ở nơi đó. Nhưng đứng lúc này, Lý Quảng Toàn nằm bẹp dưới đất. Nhưng người chết, đột nhiên nhảy dựng lên. Nhanh chóng, chạy trôn ra sau lưng quê bất quý. Nhìn thấy, ngay cả cơ thể này cũng không chiếm được. Hồn phách tỏ vẹt tức giận kêu gạo. Sau đó bất đăng dĩ, chui vào trong cốt quan tài to lớn kia Không ngờ lăn qua lộn lại một hồi lâu Hẳn ta vẫn phải quay trở về nơi này Coi như người chạy nhanh Ngồi bên rốt của khôi phục dáng vẻ vốn có của mình Ý quay đầu lương nhìn quy bất quy nói Ông giả Món đậu vừa rồi ông dùng pha không đánh ta Trước tiên kỳ lại đấy Đừng tưởng là ta quên Ta tích góp lại cho ông Có dịp thì tính luôn một thể Nếu mà ông giải thích cái này trước đã Cái gì gọi là ta chết Tốt hơn ông chết nhiều Lúc này Quỳ bất quỳ nhìn thấy ngô miễn Khôi phục dáng vẻ ban đầu Đã chạy tới bên cạnh bách vô cầu Hỗ trợ giải độc cho tên thô lỗ Nghe thấy lời nói của nam nhân tóc bạc Ông già cười gận một tiếng nói <cười> Thì vốn dĩ ông già ta Muốn nói ta có thể chết thay ngươi Chỉ có điều Người cũng nhìn thay rồi đây Thằng ngốc bách vô cầu này Vợ mới trúng độc Ông giả ta hoảng loạn trong lòng Đến ăn nói lung tung thôi Cây này không thể tính Trong lúc quy bất quy nghĩ cách lấp liếm cho qua Ngồi miễn Đã đi tới bên cạnh cố quan tải kia Nằm đèn tóc bạc cô không khách sáo Trực tiếp lập nắp quan tải lên Sau khi nhìn thấy xác khô nằm bên trong Y nở nụ cười đặc trưng của mình nói Ta cơ bảo sao vong hồn lại có thể đoạt xá Hòa ra người vẫn chưa chết. Chẳng trách, hoàn khí của hồn phách lại lớn như vậy. Một người sống sợ xa, xa, bị đóng trong quan tài lâu như thế, là ai cũng sẽ tức giận. Lâu này, quỷ bật quỷ đã thanh trừ gần hết khí độc trên người bách vô cầu, cùng đi đến trước cố quan tài. Nghe thấy một cái thây khô bị trói bằng dây đỏ đặt bên trong. Nếu khi nhìn kỹ, không ngờ thây khô này, thế mà vẫn còn hô hấp. Chỉ là lồng ngực phập phòng rất nhẹ Để không phải được ngô miễn nhắc nhở một câu Có lẽ ông giả câu không để mắt tới Ngoài trừ dây đỏ quấn quanh thây khô Còn có 16 cây đinh đồng Đóng vào thi thể Ghim chặt nó bên trong quan tài Vách trong quan tài có điều khắc chi chít Rất nhiều chú văn Hai vách trên dưới Đều có một tấm gương đồng chiếu vào thi thể Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong quan tài Quyên Bất Quỳ hít một ngụm khí lạnh nó về Ngô Miễn Nếu không biết thì còn tưởng rằng An Minh Hải và Cơ Lao Có mối thù cướp vợ diệt môn cơ Hắn ta còn sống sợ sợ Bị đóng vào trong quan tài Lại có mật pháp khống chế cơ thể hắn Làm chậm lại quá trình Phân hủy cơ quan nội tạng trên người Cộng thêm bản thân An Minh Hải Là người tích cốc Cơ thể sống một ngàn, ngàn năm Cũng không thành vấn đề Đã đến khi cơ thể hắn ta tiêu vong Chỗ này còn có hồn phách canh giữ Hơn 1.000 năm Suy tinh đến mức này Quả thực là phong cách của hai vị vẫn thiên lâu chủ An Binh Hải lúc này Dù vẫn còn sống Nhưng cơ thể này Đã mất đi khả năng nói chuyện từ lâu Cộng với việc hồn phách vừa chịu thương tổn Ngay cả hồn phách truyền âm Cũng không làm được Vô gì ngồi miễn muốn trực tiếp Cho hồn phách của hắn tan thành mây khói Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Nam nhân tóc bạc Lại co chút không đỡ xuống tay Bây giờ Bánh vô cầu đã khôi phục lại sắc mặt bình thường Lào đảo đi tới Điền thoang qua thầy khô trong quan tài Tên thổ lỗ lên tiếng Bây giờ ông đây giết chết người à Cũng cảm thấy không đành lòng Nhưng cơ thể buông tha cho người Thì lại không cam tâm Ông già Chả nói xem Nên giải quyết tên họ an này thế nào Ông giả cha đang nhìn gì thế? Nói cha đây. Ông già, cha nhìn thấy cái gì vậy? Ông đây gọi mà cũng không nghe thấy à? Trong khi Bách Vô Cầu nói, Quy Bất Quỳ đột nhiên bị thu hút bởi một chút điêu khắc bên trong quan tài. Ông già thẳng mắt nhìn chầm chầm. Tên thổ lô ở bên cạnh gọi mà ông già cũng không nghe thấy. lúc sau bị Bách Vô Cầu kéo một cái mới phản ứng lại. Điều lúc này, sang mặt Quy Bất quy có hơi trắng bạch. Chồng giống như phát hiện ra Chuyện gì đó vô cùng khó tin Bị bạch vô cầu dò hỏi không ngừng Quy bất quy mới nói Có lại ban đầu chỗ này Được chuẩn bị cho ông giả ta còn trai ngốc cả Người nhìn ở chỗ này đi Bên trên có khắc sinh thần bát tự Của ông giả ta Còn có cả tên quy bất quy Sau đó có thể là cơ lao lo lắng Ta bị từ phúc đa ra khỏi cửa Là chuẩn bị đến vấn thiên lâu làm gian tế để mời không bỏ ông giả ta Vào quan tài này Mà đổi thành an minh hải Vợ này khi nhận ra thân phần của hắn Ông giả ta còn thắc mắc Hắn là chủ sự lầu một Vì canh giữ kho máu Mà biến hắn thành thế này Thì quạt thực có hơi hoang phí nhân tài Nghe đến thầy khổ bên trong quan tài Vốn dĩ là chính mình Quyền bất quỷ cảm thấy không rét mà run Ông già lại nhìn cái thây khô của An Minh Hải Trong lòng có thêm vài phần đồng cảm còn loang thoáng Có cảm giác Có lỗi với hắn ta Nghe Quy Bất Quy nói xong Lại nghĩ đến bộ dạng ông già Trở thành thây khô trong quan tài Bạch vô cầu cũng giận tóc gáy Tên thô lỗ hiếm được một lần Nổi lòng tốt Nói với Quy Bất Quy Ông già Để bọt hắn làm ma chết thay cha Thôi thì lần này bỏ qua đi Chẳng nghĩ cách để tên họ an này đi đầu thai Đừng để hắn chịu tội như... Bạch vô cầu còn chưa nói xong Đã thấy thầy khô đột nhiên bốc lửa Ngôi lửa nhanh chóng lan ra Thầy khô vốn gần như không hề cử động Bị ngọn lửa thiêu cháy Ban đầu dây dụa vùng vẫy Chỉ là hắn không thể phát ra tiếng Chỉ có thể dây dụa trong im lặng Điều này càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn Bạch vô cầu thay thay khô dây ruộng vài cái. Rồi nga xuống quan tài bất động. Cuối cùng bị thiêu thành cho tàn. Trường mắt, nói với quy bất quy. Ông già, ông này không bảo cha thiêu chết hắn. Đảo hố trôn đi không được cả. Ông già không nói gì, chỉ cười khô khóc mấy tiếng. Ánh mắt, nhìn về gương mặt của nam nhân tóc mặc. Ý tư là gì, tên thô lỗ cũng có thể hiểu được. Ngọt lượm vừa rồi là ngô biến đốt. Không liên quan đến quý bất quý. Bạch vô cầu cao mày Lúc nói chuyện với Ngô Miễn. Thì khách giáo hơn rất nhiều. Ông trẻ à. Hàn cũng là người đáng thương. Ông thiêu hắn như vậy hình như. Không hay lắm thì phải. ngồi bên Đìn bách vô cầu một cái. Đáp lại bằng dòng điệu đặc trưng của mình. Ta lại không phải môn hạ của cơ lao. Bác gì phải chuộc tội thay bọn họ. Cơ lao làm ác thì có thể thành lý do để bỏ qua tội ác mà An Minh Hải hắn gây ra hả? Dựa vào đâu? Bạch vốn đã có phần e ngô miễn, hơn nữa vừa rồi An Minh chiếm cơ thể nam nhân tóc bạc bị y dùng lửa đốt, cũng không phải chuyện qua đáng gì. Cho nên mặc dù tên thổ lỗ vẫn không phục cho lắm, nhưng không dám nói thêm gì nữa. Lúc này, Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm đi tới chuẩn chủ để <cười> Vợ nay ngươi Dùng sức mạnh hạt giống Làm bị thương hồn phách của An Minh Hải phải không Ông già ta đang nhắc nhở hắn rồi Cơ thể của ngươi Người khác không thể khống chế được Nhưng hắn không nghe Tự mình hại mình đông như Quỳ Bất quy suy đoán ngồi bên quạt thực Đã sử dụng sức mạnh hạt giống Hòa tan hồn phách của An Minh Hải Ban đầu nằm trên tóc bạc Hơi khinh địch Bị An Minh Hải Dùng thuật pháp cổ quái chiếm lấy cơ thể, thực ra thứ mà an tu thi triển không phải đoạt xá mà là một thuật pháp tương tự như thế, có thể nhanh chóng cướp đoạt cơ thể của người khác. Nhưng lúc mới đầu, không chê cơ thể sẽ không được tự nhiên linh hoạt như đoạt xá Sau khi bị an minh hải chiếm cơ thể, hồn phách của ngô miễn chìm vào giấc ngủ sâu. Để sau khi an minh hải hoàn toàn thích nghi với cơ thể, sẽ căn nuốt hồn phách của y. Còn có thể tăng thêm thuật pháp của mình Bộ gì hồn phách của ngô miễn Vẫn luôn ngủ say Nhưng ai cũng không ngờ được rằng Sau khi quý bất quý sử dụng pha không Đánh trúng cơ thể ngô miễn Là có thể đánh thức hồn phách Đang ngủ say của y Mặc dù cho một mồi lửa Đồ chay thây khô của An Minh Hải Nhưng ngô miễn không làm tổn thương Đến hồn phách đã tàn khuyết của hắn ta Chỉ là hồn phách đã bị thương Kiếp sau đầu thai Khả năng là thai chết Hoặc là một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ Đây cũng coi như An Minh Hải Từ làm tự chịu Để hoàn không chiếm lấy cơ thể của Ngô Miễn Cũng sẽ không gặp báo ứng như vậy Sau khi giải quyết xong chuyện của An Minh Hải Quyên Bất quý tiếp tục chỉ huy Bách Vô Cầu Khiêng thiên tài địa bảo ở chỗ này xuống núi Để nhóc nhậm tam canh chừng Để sau khi tất cả thiên tài địa bảo Được chuyển xuống núi lại tìm vài cốt sen ngự truyền đến Kim Lăng. Dùng chúng làm mồi nhử, nó không chừng có thể câu được con cá lớn đồng thích trấn này. Lục Bạch Vô Câu bắt đầu vận chuyển thiên tài địa bảo thì bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Hắn đi vòng qua nhà kho vài vòng, hét lên. "À, còn cái tên cỡi chuồng kia đâu rồi?" "Tên kia, ngươi mau ra đây. Ngươi tự ra thì không có chuyện gì cả. Nếu để ông đây bắt được" Lại thêm một ngọn lửa đốt người luôn đấy à, Ta ở đây à, Chẳng phải đang đợi ngài gọi đấy sao Vừa nay nghe thấy vị lão thần tiên này Nói muốn uh, chuyển đống bảo bối này xuống đối Ta vẫn đợi ở đây uh, không dám đi Một quà giúp một tay Sao có thể để mấy vị lão thần tiên Đích thân động tay được chứ uh, Để ta Cùng với tiếng nói Lý Quảng Toàn vẫn cởi chuồng Tô hô Từ trong một góc chui ra Giúp khiêng đổ Khiêng đến nhà ngươi hả Quy Bất Quy cười khả khả nói tiếp Nói về ngươi trước đi Sao ngươi lại tìm được chỗ này thế Bao nhiêu năm qua Ngươi điều khiển giả kiêu Hại chết nhiều người dân như vậy Lẽ nào không có lời giải thích gì sao Ây Oan uẩn chết mất Lý Quảng Toàn Méo mồm suýt thì bật khóc Quy đánh hụt một cái xuống trước mặt Quy Bất Quy Ôm đùi ông, ông giản nói tiếp. Lão nhân ra ngại. Biết lý quảng toàn ta. Là đệ tử của tiềm tâm. Chỉ vì nghe nói trên núi bình khẩu này. Có giả kiêu. Này mới tới đây chuẩn bị thu phục yêu quái. Một tháng trước ta lên núi. Sử dụng thủ đoạn. Mà lão tổ tông chuyển lại. thu hút đám bàn ngu này. Lên đỉnh núi. Sau đó một lưới tóm gọn. Chuyện bọn chúng ăn thịt người trên núi. Đều là trước khi bị bắt. Lão nhân ra ngài anh minh. Không thể đổ hết chuyện này Lên đầu ta được phải không Trong lúc nói chuyện Lê Quảng Toàn như nghĩ ra gì đó Mội vàng nói tiếp Nếu ngài không tin Thì đến tiệm vàng của hiệu buôn tứ thủy Ở phù tử châu nghe ngóng một chút Hỏi xem có phải năm tháng trước Tàn đà đặt 100 cái khuyên vàng Ở chỗ bọn họ hay không Vì đám bản ngu này Bà ta đã chuẩn bị hơn nửa năm Phù văn là do ta làm ra Còn khuyên vàng là hiệu buôn tứ thủy bọn họ chế tác Ngài không tin thì đi hỏi thăm xem, nhất định phải trả lại sự trong sạch cho ta. Bao nhiêu mạng người như vậy, một mình Lý Quảng Toàn ta không thể gánh vác nổi đâu. Sau khi thuần hóa được đám bán ngu này, ta không dám để bọn chúng ăn thịt người nữa. Quyền Bất Quỳ quan sát sắc mặt, thời Lý Quảng Toàn cởi chuồng này, không giống đang nói dối. Thế là ông già cười khả khả nói, <cười> Ông giả ta coi như Lời ngươi nói là thật Vậy thì sao ngươi lại biết được chỗ này Đâu thể nói Là bản ngu nói cho ngươi biết được phải không Đúng là bản ngu nói đấy à Lý Quảng Toàn cười khổ một tiếng Lại nói tiếp Ngài không biết bản ngu Có một tập tính đặc biệt giờ vào cách nói của tiềm tâm bọn ta Nơi bản ngu xuất hiện Trong vòng giam ba giam Ăn có bảo vật Cánh đôi này chỉ cần một con bản ngu Là đã đúng Hoàng hồ ta đã bắt và thuần hóa được 38 con Nhiều bản ngu như vậy đều tụ tập trên ngọn núi này Và nhất định Có bà bối vô cùng quý giá Ta ở trên núi tìm hơn nửa tháng trời Tôi qua mới xác định được Bảo vật nằm trên đỉnh núi đã đến đây Liết Hoàng Toàn hơi dừng một chút Thầy quy Bất quy không có thắc mắc gì Lâu này mới nói tiếp Hai ngày trước Có một tia sét đánh xuống mặt phẳng trên đỉnh núi Tạo thành một cây lỗ thùng Sau đó đám bạn ngu này Giống như phát điên Cứ thì nhau chui vào trong lỗ Ta mất rất nhiều công sức Mà khiến bọn chúng bình tĩnh lại Bởi vì ban ngày vẫn có người dân to gan lên núi săn bắn Đốn củi Ta chỉ đành nhân lúc trời tối Ngay cách chui vào trong hố Khi đó đang đảo cây lỗ ra Miễn cường chui người vào được Thì ta kẹt thấy tiếng gọi của lão nhân ra ngài Lúc ấy ta muốn nhìn lúc mọi người vẫn chưa lên. Vội vàng chui vào trong nhìn xem rốt cuộc. Bên dưới có bảo bối gì? Không ngờ. Vì sốt ruột quá mà bị kẹt lại giữa chừng. Còn bất luôn cái quần. Lên không được. Xuống không xong. Còn phải để bàn ngu kéo ta lên. Khổ nỗi. Lại mắc kẹt ở vị trí xui xẻo. Làm thế nào cũng không kéo ra được. Hết cách Ta chỉ đành bảo đám bản ngu Tiềm tàng đã lớn chôn ta vào trong Một đợi Sau khi các ngươi rời đi Lại nghi cách ra ngoài Không ngờ cuối cùng Lại có kết quả như vậy Nhưng gì Lý Quảng Toàn Có thể nhớ được công chỉ có bấy nhiêu Lúc sau hắn gã xuống quảng trường Thì đang ngất xỉu Hoàn toàn không biết Chuyện xảy ra sau đó Sau nữa An Bình Hải ra khỏi cơ thể hắn Lý Quảng Toàn mới dần dần còn lại ý thức của mình. Và lần địa cuộc nói chuyện Dương Go Miễn và An Bình Hải, hắn bẩy biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy người và yêu ở chỗ này, ai nấy đều vô cùng lợi hại. Lệ Toàn không dám đứng dậy, chỉ đành tiếp tục nằm dưới đất giả chết. Giờ đoàn điền thấy một hồn phách thoát ra khỏi người nam nhân tóc bạc chạy về phía mình, Lệ Quang Toàn đoán nó muốn chiếm cơ thể mình lần nữa, mới vội vàng bật dậy trải tới bên cạnh quy bất quý tránh nạn, khiến An Minh Hải mất đi hy vọng cuối cùng, chỉ đành quay trở về cơ thể như thây khô của mình. Sau khi nghe rõ ràng câu chuyện của Lý Quang Toàn, có một tay bất vắc miễn phí thế này, không cần thì uổng quá. Quy bất quý bày một cấm chế trên người hắn, để vì đồ tử đồ tôn của Tôn vô bệnh này, giúp đỡ Bạch vô Cẩu nhóc nhầm tam truyền bảo vật sơn núi. Điều khiến Quỳ Bất quý không gần được là Lý Quảng Toàn vẫn còn 7 con bản ngu còn sống Hàng sử dụng bản linh độc môn của tiềm tâm Ra lệnh cho mấy con bản ngu này Dù mình vận chuyển thiên tài địa bảo Xôi một góc hoang vắng dưới chân núi Một nhà kho chất đầy thiên tài địa bảo Quỳ Bất quý nghĩ cho dù Bản thân và bách vô cầu Có thể thi triển độn pháp trực tiếp chuyển xuống núi Cũng cần khoảng hơn nửa ngày Lại đi tìm xe ngựa thì coi như tốn hết cả ngày hôm nay. Nhanh nhất, cô phải sáng sớm ngày mai mới có thể xuất phát. Bây giờ có mấy con bản ngu giúp đỡ. Chưa đến hai canh giờ, đã chuyển hết bảo bối trong kho xuân núi. Quyền bật quỷ còn có thời gian đi dạo vài vòng bên trong mấy cách quảng trường. Xem thử hai lâu chủ có dấu bảo bối đáng giá ở chỗ nào khác hay không. Lý Quảng Toàn công là người nhanh nhẹn thông minh. Sau khi chuyển hết thiên tài địa bảo xuống núi Hắn lại chủ động Đi huyện thành lân cận Tự bọt tiền túi Một năm cố xe ngựa về Sau đó Chỉ huy đám bản ngô Chỉ thêm thiên tài địa bảo lên xe Đã đến khi ngô miễn quy bất quý xuống núi Tất cả thiên tài địa bảo Đã được sắp gọn lên xe Chỉ đại bọn họ xuống núi Là có thể xuất phát Đi tới Kim Năng Không nhìn ra ngươi Lại biết làm việc như vậy đây Quy Bất Quỳ cười kha kha, chỉ vào 5 cốt xe chờ thiên tài địa bảo nói tiếp. Vốn gì chỗ này, cộng có phần của người. Nhưng ông giả ta còn có việc phải dùng đến. Như vậy đi, 2 tháng sau, người đến từ Thiên Giám ở Kinh Thành tìm bọn ta. Ông giả ta tên Quy Bất Quỳ, nằm đàn tóc bạc kia tên Ngô Miễn, để Kinh Thành sẽ chia cho người một phần. <cười> Lão nhân ra ngài hiểu lầm rồi. À, đây đều là bảo bối của các vị Một à, tu sĩ tiệm tông nhỏ bé như ta à, Làm gì có cái phúc đó Hơi dừng một lúc Lý Quảng Toàn cười định nói tiếp Ta là đệ tử đời cuối cùng của tiềm tông Năm năm trước sư tôn đã qua đời Bên cạnh cũng không có sư huynh đệ nào nữa Nên được ta chết Thì tiệm tông coi như hoàn toàn tuyệt diệt Nếu lão nhân ra ngại không chê Thì hãy nhận Lý Quảng Toàn ta làm đệ tử đi Ta không được tích sự gì Chỉ có lòng hiếu thuận với sư tôn Năm đó Cả nhà sư tôn ta chết hết Đều là một mình lý quảng toàn ta tiến đưa Bây giờ không có sư tôn làm chủ Trong lòng ta không yên tâm Mà người cứ như vậy Ông già ta không dám nhận người làm đệ tử đâu Quyên bất quỷ cười khà khà tiếp tục Nhưng mà người cũng đừng ủ rũ Mặc dù hai ta không có duyên thầy trò nhưng ông giả ta lại quen biết một người thích hợp nhận người làm đệ tử hơn. Lão tổ tông tôn vô bệnh của tiềm tông các ngươi là bạn của ông giả ta. Lần này để ngươi trực tiếp bái vào môn hạ của lão tổ tông nhà các ngươi. Trước đây Quỳ Bất Quỳ đã từng nói mình quen biết lão tổ tông tôn vô bệnh của tiềm tông. Nhưng khi đó, Lý hoàn Toàn bị kẹt trong hố không nghe rõ. Bây giờ nghe thấy lão tổ tôn vô bệnh Nổi tiếng nhất môn phái kia vẫn còn sống còn có thể để mặt ông già này nhận mình làm đồ đệ Lê Quảng toàn vui sướng vô cùng trước khi rời khỏi núihí bình khẩu Lêảng toàn tập trung đám bản ngô còn sót lại dù thịt có tầm thước độc giết chết hết bọn chúng sau đó né vào kho hàng nơi trước quan tài của An Minhh Hải bị kín lối vào trên đỉnh núi rồi mới xuống núi của mấy người Ngô miễn quý bất quy đến Kim Lăng Ngài nói Lý Quảng Toàn hạ độc giết hết mấy con bản ngu. Bành vô cầu cao mày. Nói với tù sĩ tiềm tông, đã mặc quần lại. Không mang đi được, thì người thả bọn chung đi cũng được. Giết chê hết làm cái gì? Mạng của con người các ngươi làm mạng. Còn yêu quái bọn ta, thì không phải sinh mạng sao? Lâu này, Lý Quảng Toàn đã biết thân phận của tên cao to đen thui trước mặt. Lập tức cười nịnh nọt đát <cười> Ngài không biết đấy thôi Nếu con bản ngu này Đều đã ăn thịt người rồi Yêu thu đã ăn thịt người Thì sẽ thành thói quen Bao nhiêu năm nay Bạn chuẩn bị kho báu trên núi thu hút Để mới không ổ ạt tràn xuống núi Bắt người ăn thịt Bây giờ kho báu không còn nữa Chỉ cần chúng ta vừa đi khỏi Mây thôn dưới núi sẽ bị giết sạch ngay tối nay Nếu bản ngu không chết Mây trăm mạng người dưới núi Sẽ không thể sống sót Bách vô cầu là yêu vương Đương nhiên biết nếu con bản ngũ này Mà đi kiểm soát Sẽ gây ra chuyện gì Nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi chút khó chịu Vì lý quảng toàn hạ độc giết chết yêu thú cầu mai quyền bất quy Đến khuyên vài câu truyền chủ đề Lúc này bách vô cầu chỉ đành thôi Nhưng suốt đoạn đường sau đó Hắn không hề cho lý quảng toàn Chút sắc mặt tốt đẹp nào Bởi vì lo lắng chuyện Ở kim lăng xảy ra biến hóa Quỳ bật quỳ đánh mấy cốt xe ngựa này Đi suốt ngày đêm Cuối cùng đến sáng sớm Ngày thứ năm Xe ngựa của bọn họ đã tới thành Kim Lăng Lần này quỳ bất quỳ không lựa chọn Trở về quán trọ lúc trước Mà bảo quản sự của hiệu buôn tứ thủy Tìm cho bọn họ Một căn nhà rộng rãi trong thành Quỳ bất quỳ trước tiên đánh xe ngựa Đi dạo một vòng thành Kim Lăng Sau đó Mày dọn mất thiên tài địa bảo vào trong nhà Nhưng thiên tài địa bảo này Cũng không được cất vào kho Sau khi lây ra khỏi rừng Thì cơ thế đem chất đống trong sân Sân trước cách cổng lớn rất gần Đứng ở trước cổng Là có thể nhìn thấy Thiên tài địa bảo chất đống bên trong Bởi vì quê bất quý Không nhờ hiệu buôn tứ thủy Đi thuê người hầu cho mình Cho nên trong căn nhà to lớn Chỉ có 5 người và yêu bọn họ Bữa trưa thì gọi thức ăn Ở quán rượu bên ngoài Bạn ăn được bày trong sân, 5 người và yêu bọn họ, ngồi cạnh bên cạnh đống thiên tài địa bảo, bắt đầu ăn uống. Nhằm nhậm tam ăn uống được một lúc, địa sang đống thiên tài địa bảo chất thành ngọn núi nhỏ trước mặt, nó với quê bất quý. là bất tử, để thư này tùy tiện lây ra một món, công đồ đánh vỡ đầu tu sĩ các ngươi rồi. Bây giờ chất thành núi như vậy, sao tự nhiên lại thấy không đáng tiền thế nhỉ? Đây là bảo bối đã cất giữ mấy trăm năm của vấn thiên lâu. Khi đó tìm những bảo vật này còn chưa khó khăn như hiện giờ. Quyên bất quỳ cởi một chút tiếp tục nói với nhóc nhậm tam. Nhưng cho dù là lúc đó, những thiên tài địa bảo này tùy tiện lấy ra một hai món cũng đủ giết chết người. Bây giờ chất đống ở đây như vậy trông không đáng tiền Nhân nhân xâm người thử nhắm mắt. Chọn vừa ra một món Đi tìm một tu sĩ bảo hắn Giết hoàng đế Đổi lấy thiên tài địa bảo trong tay ngươi Hắn tuyệt đối Sẽ không do dự đâu Đi theo ngô miễn Quỳ bất quý bao nhiêu năm nay Nhìn thấy thiên tài địa bảo quá nhiều Cho nên bách vô cầu và nhóc nhầm tam Đã không coi những bảo bối kia ra gì nữa Đến lúc bọn họ đã ăn uống no say Lý Quảng Toàn bắt đầu dọn dẹp Bầu nhiên nghe thấy ngoài cổng vang lên Một giọng nói Ngày đó các vị đã về rồi Thằng bé Hà Hoan kia Cậu không nghe ngóng rõ ràng Hãy ta đi nhầm đường Tê quán trọ lúc trước của các vị Cùng với tiếng nói Cậu lớn có người đẩy ra Một người đàn ông ăn mặc phục sức phương si đi vào Cười với ngô miễn quê bất quý Và hai con yêu quái nói tiếp Vô nên để Hà Hoan đến Để ta lo lắng thằng bé kia nói sai cái gì Lại chọc giận các vị Thôi thì để ta đích thân đến một chuyến cho xong Người đến bà lời Thế mà lại là Đồng thích chấn Đã rất lâu không xuất hiện trước mặt ngô miễn quy bất quy Nhìn thời hắn đến Ngồi bên đứng dậy khỏi chỗ ngồi Nhìn phương sĩ này nói Rốt của người đang nghĩ thông suốt rồi Đến đầu thú sao Suy cho cùng vẫn là đệ tử Và từ phúc dạy ra Thật là biết làm việc Kỳ thường người không cần phiền phức như vậy Trực tiếp tự sát là được rồi Nghe thấy lời nói của Ngô Miễn Đồng Thích Trấn bật cười ha ha Hắn không thèm đi đống thiên tài địa bảo Chất thành núi trong sân Đức ở cổng nói với người bên trong Ha <cười> Ta không phải người trường sinh Bất lão được các người Sớm muộn gì cũng sẽ chết Nếu mà chuyện cần làm vẫn chưa hoàn thành Chưa thể luân hồi nhanh như vậy được Trong lúc nói chuyện Đồng Thích Trấn đang nhìn thấy Lý Quảng Toàn đang dọn dẹp bàn ăn Hắn cười với người kia rồi nói tiếp. Đây chính là Lý Quảng Toàn tiên sinh. Người cuối cùng của tiềm tông phải không? Lục trực ta còn học nghệ dưới tòa đại phương sư. Đã nhiều lần nghe đại phương sư. Nhắc đến quy môn phái. Đối với khả năng không chế yêu thú của tiềm tông. Đại phương sư cũng khen ngợi không ngớt. Lý Quảng Toàn không biết người trước mặt là ai. Nghe thấy hắn khen ngợi mình. Bèn khách giáo trả lời. Hả? Đều là một ít thủ đoạn vặt vãnh mà thôi Ở trước mặt đại phương sư Lý Quảng Toàn Người im miệng Chờ đợi Lý tu sĩ nói xong Bách vô cầu đã gầm lên một tiếng Làm Lý Quảng Toàn giật mình Vội vàng ngậm miệng lại Sau đó tên thô lỗ Nói nụ cười dữ tận với đồng thích chấn Nói tiếp Ông này mặc kệ ngươi Muốn chết khi nào Hôm nay chính là ngày lành của ngươi Họ đồng kia Đều người đã tự tìm đến cửa Vậy thì đừng trách ông đây không khách khí Ông đây không nhớ trước kia Đã ăn qua thịt người hay chưa Nhưng hôm nay Phải ăn một người Yêu vương bệ hạ đẹp ta đã đến đây Thì chính là miếng cá trên thớt của các ngươi Mặc cho các người cắt xéo việc gì phải gấp gáp Ngày lúc này như vậy chứ Nói thì nói vậy Nhưng trong lúc nói chuyện Đồng thích chấn đã chắp tay ra sau người Giờ như hắn đã chuẩn bị sẵn sàng Chỉ cần bách vô cầu xông qua Là sẽ lập tức ra chiều ứng phó đều đa là thịt cá trên thớt của ông đây Vậy bây giờ ông đây sẽ làm thịt người Ngày lúc bách vô cầu gầm lên một tiếng Chuẩn bị nhào tới Xe nát đồng thích chấn Quyên bất quy đứng bên cạnh Đồn yên kéo tên thô lỗ lại Ông ra cười tùm tìm nói Đồng tiên sinh nói rất đúng Bạch vô cầu Người đừng bất lịch sự như vậy Vào cửa chính là khách Người không thể như thế Quy bất quy gần như Chưa từng gọi thẳng họ tên của tên thô lỗ Bạch vô cầu con ngốc Cùng nghe ra được ông già Đang kiêng rẻ tên phương sĩ không mời tự đến này Đại hoàng đã dám một mình đến đây Nhất định Đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ Nhưng bất quy đồ Mà hắn ý vào Đã bị ông già nghĩ cách phá được Bạch vô cầu không nghĩ ra Đồng thích chấn có có biện pháp dự phòng nào khác. Nhưng nếu quỷ bất quỷ đã gọi luôn cả tên họ của mình, vậy thì phải cho ông giả mặt mũi. Bạch vô cầu hờ một tiếng nói. Vậy ông đây sẽ đợi. Vào cửa là khách chứ gì? Được. Đợi hắn vừa ra khỏi cửa. Không phải khách nữa là có thể giết chết hắn được rồi đúng không? Quỷ bất quỷ mặc kệ bách vô cầu cạn quấy, cười kha kha nói với đồng thích chấn. <cười> Chẳng phải là một hai món thiên tài địa bảo Với pháp khí thôi sao Để bắt con hà hoan kia đến lấy là được Còn làm phiền đồng tiên sinh ngươi Đích thần đi một chuyến Nếu không được nữa thì tìm gửi thư Ông giật ta gửi đến phủ Đông rồi Nói đến hòa hoan Thằng bé kia đâu rồi Hàn đang thay ta Cành giữ một món pháp khí Pháp khí đó Có sát khí qua lớn Tạ công không dám lại gần. Vẫn nên để hắn canh giữ thì tốt hơn. Trong khi nói. Hai tay chắp sau lưng của đồng thích chấn. Lại bò trở về. trong thấy trong tay hắn lúc này. Có thể một bình sứ nhỏ. Tay cầm bình sứ của đồng thích chấn buông ra. Bình sứ nhỏ. Đến bay đến trước mặt Quy Bất Quy. Nhìn thấy Quy Bất Quy. Đón được bình sứ. Đồng thích chấn thế mà nhẹ nhõm thở vào. Sau đó tiếp tục nói. Quy tiên sinh đem người muốn mà bình dạ. Tốt nhất là nên bay cấm trận. Đờ bên trong lan truyền theo gió, cả người không sợ, nhưng lây nhiễm đến người dân bên ngoài thì hơi phiền phức đấy. Lúc này, Quỷ Bất Quỷ đã phát hiện manh mối từ những chu văn bên ngoài bề mặt bình. Ông già hít sâu một hơi, hiếm thấy một lần trực tiếp cất bình sứ đi mà không đưa cho ngô miễn song xuôi. Ông già mây nói với đồng thích trấn Đây là mầm dịch Đồng Thích Trấn Người làm ôn thần từ khi nào vậy Đồng Thích Trấn khai mỉm cười trả lời Chỉ là ngày các ngươi rời khỏi Kim Lăng Có một người bạn cũ Tặng cho ta một trăm bình xưa như vậy Nhìn xem Bạn bè mà ngươi kết giao kìa Quy bất quý cười khả khả một tiếng đó tiếp Nhưng bình dịch mà ôn thần từng dùng Cũng không phải vận hiếm là gì Nếu người muốn, ông già ta cũng có thể tìm 80-100 cái cho ngươi. Miệng mọc trên người ngươi, đâu thể nào đồng tiên sinh ngươi tùy tiện mang một cây bình dịch đến. Nói bên trong làm bầm dịch, ông già ta nhất định phải tin, đúng không? Vậy quy tiên sinh, bảo ra là sẽ biết bên trong có gì ngay thôi. Đồng thích chấn hơi mỉm cười, lấy trong người ra một cuốn sổ làm bằng ngấm. Lại lần nữa, ném cuốn sổ cho quy bất quy. Rồi mới tiếp tục nói Ta biết các người Không tin lời ta nói Đây là ôn sách Được đưa đến cùng với mầm dịch Trong bình là gì Người xem một cái là biết ngay sau lúc Đồng Thích chân nói Quyền bệnh quỷ đã mở cuốn sổ gấm ra Bên trong chỉ có vài câu Nằm chi đạo thứ ba Tháng 9 Phùng trì phát tán Ba thang mầm dịch Sau 136 ngày kế rút về, tổng cộng tổn thất sau vạn 8924 mạng người. Phần lạc khoản đề tên một vị ôn thần nào đó. Đọc xong nội dung trên sách gấm, nụ cười của Quỷ Bất quý cứng đờ trên mặt. Nhìn thấy biểu cảm của ông già, Đạo Tích chấn mím cười nói: "Sau vạn 8924 mạng người, không phải chuyện nhỏ." ông may 100 mình mầm dịch đều đang được hà hoan trông coi chỉ cần trong vòng hai canh giờ ta trở về thì mầm dịch sẽ không có chuyện gì đừng đéo qua hai canh giờ mà ta chưa quay lại vậy thì hắn sẽ làm theo lời ta nói giải hết trên 19 mầm bệnh dịch còn lại xuống sông Tần hoài hơn 670 vạn người người cô xuống tay được sao không sợ bị trời phạt cả lúc này Lý Quảng Toàn đứng một bên, đang nghe hiểu ra. Người đến bao nhiêu sinh mạng đã phải chết oan uổng. Hắn không kìm được mà nói với đồng thích chấn. Người dùng tinh mạng của người dân vô tội để uy hiếp. Sẽ có ngày gặp báo ứng khủng khiếp đây. Lý tiên sinh nói sai rồi. Ta không dùng tính mạng của bất cứ ai để uy hiếp cả. Đồng thích chấn mỉm cười nói tiếp. Bộ dì bọn họ xin là người đã đến số. Đền san phải chết vì dịch bệnh. Ta mạo hiểm hậu quả nghịch với ý trời mà không chế dịch bệnh. Nếu ta không sao thì tức là đã dùng sức một người cứu lấy 675 vạn người. Nhưng à, cho dù hôm nay ta bị mất mạng ở chỗ các ngươi, nhưng người kia chẳng qua cũng chỉ là tới số phải chết mà thôi. Hiểu chưa? Sau vạn 8924 mạng người này không nằm ở ta mà nằm ở trong một ý niệm của các vị. Đỗ Điền Đi, đẳng trấn mê di truyền tầm mắt, để đống thiên tài địa bảo chất cao như núi kia. Hắn khẽ mỉm cười, bẩm tự nói: "Một tìm được món bảo bối kia trong vòng hai canh giờ, quả thật đã có chút khó khăn. À, các vị à, gian không đợi người. Vì 675 vạn 8924 mạng người, đồng kích đành phải thất lễ." Dân lời, hắn trực tiếp nhảy vào đống thiên tài địa bảo, lục tìm bên trong. Nhìn thấy đồng thích chấn, coi như chỗ không người, tự ý lục tìm thiên tài địa bảo mà mình muốn. Bạch vô cậu tức đến mặt mũi đỏ bừng, quay đầu nói với ngô miễn quý bất quy Hai người cơ đơn đó, điền hắn thế thôi hả? Ông đây không nhịn nổi nữa. Đọc óc các người, không phải rất thông minh sao? nghi cách đi chứ? Con trai ngốc cả. Để mặt hơn 600 vạn mạng người Lần này để hắn đắc ý một lần đi Quyên Bất quy nói xong câu này Công thở dài một tiếng Thầy Ngô Miến cũng không có ý kiến gì khác mới tiếp tục nói với Đồng Thích Trấn Tìm tay thương người muốn chưa Đồng Thích Trấn Ông giả ta cũng nói một câu Trong thời gian hai canh giờ Để người không mang món đồ kia rời khỏi Thì mạng của người Vẫn phải để lại đây Người muốn tìm cái gì Ông giả ta tìm giúp ngươi <cười> Không nhọc lòng các vị Hai canh giờ đủ rung rồi Đồng thích Trấn vừa tiếp tục Lục tìm trong đống thiên tài địa bảo Và nói với quý bất quy Ta quên mất Tên của món thiên tài địa bảo kia rồi những tốt xấu gì Cũng coi như nhớ được hình dáng Không làm phiền các ngươi bận tâm Nghe thấy lời nói của đồng thích Trấn Ngồi miễn và quý bất quy đưa mắt nhìn nhau một chút Rồi hai người đều không lên tiếng Chỉ nhìn phương sĩ trước mặt Từ mình lục tới lục lui Mà thời gian trôi qua từng chút một Mà thấy hai canh giờ sắp kết thúc Mạnh vô cầu hét lớn với đồng thích Trấn Đến ra rồi Họ đồng kia Ngươi trở về ngăn đồ đệ của mình trước đi mà đồng đát này Ông đây để lại cho ngươi Ngươi trở lại rồi tìm tiếp Tìm thấy rồi Cùng lúc bách vô cầu nói xong Đồng thích chấn cũng đột nhiên hét lớn Sau đó Giờ một cục đá màu vàng Gần như trong suốt lên Nói với quy bất quy Hoàng thiên thạch Ta tìm thấy rồi Bây giờ sẽ thực hiện lời hứa Đi ngăn cản Hà Hoan Đồng thích chấn thất lễ Trong lúc nói chuyện Đồng thích chấn Bắt đầu thi triển đồn pháp ngũ hành Ngồi bên quy bất quy e sợ Nem chuột vỡ đồ Không dám đi ngăn cản hắn Ngờ lại mong đồng thích Trấn nhanh chóng trở về Trở đến khi bóng dáng của đồng thích Trấn Hoàn toàn biến mất Quỷ bất quỷ mới nhẹ nhàng thở ra Sau đó Lại khôi phục bộ dáng tươi cười tùm tìm của mình Quay đầu nó với ngô miễn Trước sau tàu cộng Mang đi 19 món thiên tài điệu bảo Hoàng thiên thạch gì đó Chỉ để che mắt mà thôi Tưởng rằng nhanh tay Thì ông giả ta Không nhìn thấy sao 21 món Ngồi bên đìn thang qua quy bất quy Nói tiếp Dưới đây dậy hắn Khả một viên đá đầu phượng Trong tay áo Đem một ngọn Hỏa thử thảo Tổng cộng 21 món Không phải nói hắn Chỉ cần một món thiên tài địa bảo sao Rốt cuộc câu nào Mới là thật lúc này Bành vô cầu tỏ vẻ khó hiểu hỏi tiếp Đá đầu phượng Với hỏa thử thảo gì đó Rốt cuộc họ đồng này Một món thiên tài địa bảo nào Ông già Không phải cha nói Chỉ cần nhìn thấy hắn lấy thiên tài địa bảo Là biết ngày tên họ đồng Muốn làm gì sao Bây giờ đã lấy 21 món rồi Cha đoán đi Đồng thích chấn Chính là bởi không muốn ông giả tan đoán ra Để mới lấy đi nhiều bảo bối như thế đấy Quý bất quý cười khả khả Ngàng đầu nhìn mặt trời rồi nói tiếp Cũng tương đối rồi Bây giờ hắn là Hắn đã gặp được hà hoan Cầu lộc ông già nói ra câu này. Động thích trấn đã từ hư không xuất hiện trong căn nhà tại một huyện thành cách thành Kim Lăng 50 dặm. Sau khi đi vào, hắn trực tiếp đi vào mật thất, nhìn thấy đệ tử Hà Hoan của mình ngồi ngay ngắn bên trong. Màn đèn chậm chậm nén hương dài sắp cháy hết. Nén hương này là vật dụng mà các tu sĩ dùng để tính toán thời gian. Cả hương cháy hết vừa đúng hai canh giờ, chỉ cần hương cháy hết Hạ Hoàn lập tức làm theo lời Sư Tôn dặn Bằng theo 99 bình sứ Đổ hết xuống sông Tần Hoài Lúc này Trong thêm đen hương sắp chay hết Hạ Hoàn đã bắt đầu chuẩn bị Đi tới sông Tần Hoài Ngày lúc hắn lấy túi vải Bỏ bình sứ vào trong Bỏ điền kẻ thấy giọng nói của Sư Tôn mình Bỏ xuống Đừng đụng chạm đông tung vào đống bình đó Hạ hoan Vô cùng không biết trong bình là gì Để thấy Sư Tôn trở lại Lập tức để mình về chỗ cũ. Để thầy không thiếu một bình sứ nào. Đồng thích chấn thở vào một hơi. Sau đó, nói với đệ tử của mình. Đừng động vào đống bình này. Ta địch thân xử lý chúng. Lúc này, Hạ Hoàn đi tới lấy thiên tài địa bảo giấu trên người đồng thích trấn ra. Sau đó nói với sư tôn mình. Thiên tài địa bảo mà sư tôn muốn tìm, đã lấy được chưa? Nếu không lấy được, thì làm sao ta trở về chứ? Trên mặt đồng thích chân rốt cuộc Lại lần nữa xuất hiện vẻ tươi cười Sau đó Lệ khối hoàng thiên thạch Tỏ gỡ bàn tay từ trong ngực ra Bìm cười nói a hẳn hiện giờ ngô miễn quy bất quy Không biết rốt cuộc ta lấy đi Bao nhiêu thiên tài địa bảo Bạn họ cũng không ngờ Thứ ta muốn tìm vốn dĩ Chính là hoàng thiên thạch này Nói đến đây Đồng thích chân quay sang Nói với đệ tử của mình Để lấy phễu đến đây Chuyện không thể chậm trễ Bây giờ Phải hòa tan khối Hoàng Thiên Thạch này Còn nó Thì công thuật cũng gần xong rồi Ồ, Hoàng Thiên Thạch đâu Hả hoạt Người quay lại đây Hoàng Thiên Thạch của ta đâu Đi đâu rồi <cười> Chỉ trong thời gian Mấy mấy nhịp hô hấp Hoàng Thiên Thạch vừa được Đồng Thích Trấn đặt trên bàn Đã không cánh mà bay Phát hiện thiên tài địa bảo này Bên bất ngay trước mặt mình Sau mặt Đồng Thích Trấn bỗng chốc trở nên hết sức khó coi. <cười> Đây là vỏ quýt dày con móng tay nhỏ. Hệ trường thứ 210, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy cái tên Hà Hoan này là ai ha? Sao lại cướp hoàng thiên thạch của đồng thích trấn nhỉ? Hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy nha, để chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện miễn truyện